các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đi vào trong cái khu nông nghiệp đấy là nó phải qua cái nghĩa địa mà anh vẫn hay kể chuyện đó anh tối anh đi qua đó bình thường anh đi sinh hoạt cho các cháu thiếu nhi đến tận mười một giờ đêm anh về anh đi qua đó bình thường anh không thấy có cái gì cả luôn anh quá là bình thường ờ, nhưng mà phải nói thật là cái hình ảnh cái hình ảnh đó là sợ thật bởi vì nhìn nó cứ sùi sùi sùi sau khi ánh sáng nó hắt lên là hai cái hiệu ứng mà mình cảm giác nó kinh dị nhất thật đó thế cho nên là cái cái điều đáng sợ là cái thứ mà đằng sau cánh cửa à không tối hôm đó thì chị chị của em ấy là chị rửa mặt lên cái nhìn lại ok ngay đúng không bả rửa mặt cái nhìn lại ngon lành ngay <cười> à. Thế nên mới nói nói đi, mới nói lại về cái vấn đề chính là cái điều đáng sợ nhất đó các bạn Chính là thứ mà đằng sau cánh cửa đó Hạ Chi lựa chọn cái hình ảnh mà khi mà cái bà Bà, bà, bà, bà lấy Bà mở cái cánh cửa ra Và đằng sau cánh cửa đó nó lại là một cái không gian khác hoàn toàn Thì đấy là cái điều Đấy là cái điều mà thật sự là nó rất là ám ảnh Rất là ám ảnh OK, thì thì đấy là một trong số những cái kỷ niệm anh kể về cái đằng sau cánh cửa mà anh đã từng gặp, <cười> anh rất là ấn tượng với cái tình tình tiết đấy. OK, ngày mai chúng ta sẽ xem xem là tất nhiên là cái cô Thu Hương này thì cô cũng đã có cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái những cái những cái bí ẩn của cô rồi, đúng không ạ? Thôi có lẽ buổi sau thì xin phép anh chị em là mình đọc thành Thu Hương nhá, Đó, để cho nó đúng với văn bản cái cô thu hương này thì cô đã có những cái bí mật của cô rồi thế nhưng mà dường như là bà lý và cái gia đình nhà bà ấy đằng sau cũng có những cái bí mật của riêng bà lý có bí mật của riêng bà lý gia đình bà lý có bí mật của riêng gia đình bà lý và ông ông ông ông ông thầy pháp sát ông ấy dường như ông ấy cũng có những cái bí mật của ông ấy thì cho nên là trong ngày mai chúng ta sẽ xem bộ này mình định đọc trong vòng ba tập nay ngày mai ngày một thì các bạn sẽ tiện theo dõi bạn nào muốn đọc trước thì các bạn có thể qua bên Facebook cá nhân của Quỷ Nhân và Hạ Chi để đọc trước một lần nữa xin cảm ơn cặp đôi tác giả Quỷ Nhân Hạ Chi à, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại